Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 210 lại thật sự là ngươi Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Hồng nhạc nhạc mở miệng giật mình la lên Tuy nhiên tiếng kêu giật mình của nàng vừa mới lên đến cổ liền bị một cánh tay thon thả bịt lại Muốn hô lên thành lời Lập tức bị nghẹn mà dừng lại Đồng nhạc nhạc chỉ có thể mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào trên mặt con ruột đang bịt kín miệng nàng. Nhưng mà, đến khi đồng nhạc nhạc nhìn rõ ràng dung mạo của con ruột này, thì lại kinh ngạc như thấy người nhà trời. Nàng vốn sợ hãi kinh ngạc, lập tức bị nỗi kinh ngạc bao trùn. Con quỷ này, làn xa tựa như mỡ đông, vô cùng mịn màng. Hàng mi thật dày, vắt đến tóc mai. Mũi thẳng tao nhã, giống như Mỹ Ngọc Một đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt ác Mở môi tuyệt đẹp tựa như hoa mai tháng chạp đầu cành vừa mới nở rộ Kiều diễm xinh đẹp như thế Tuy nhiên, hấp dẫn cái nhìn của người ta nhất Vẫn là một đôi phượng mâu đỏ hồng thu hút lòng người kia Đồng nhạc nhạc đã từng nhìn thấy rất nhiều đôi mắt Lại duy độc chưa từng chứng kiến phượng mâu đỏ hồng xinh đẹp như thế Đây rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào Đường nét hoàn mỹ, đuôi mắt có hơi vệnh lên đầy vẻ quyến rú tự nhiên Dưới ánh trăng sáng vàng vàng kia trở rút Một đôi phượng mâu đỏ hồng xinh đẹp này phản phất như mang theo ma lực thu hút lòng người Chỉ cần liếc mắt, liền đủ để hút đi ba hồn sáu phép của người ta Nhìn dung mạo xinh đẹp gần trong gan tấc ngay trước mắt này Trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc Trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên sâu sắc Dù sao ở hoàng cung này, mỹ nữ như mây Đừng nói những người khác Ngay cả chính nàng cũng là đại mỹ nhân tuyệt thế, thế gian hiếm có Tuy nhiên, mỹ nhân trước mắt này Lại đẹp đến mức khiến cho nàng thân là nữ nhân Mà cũng đều phải kinh ngạc Động tâm theo Vẻ đẹp của nàng ta không giống những nữ nhân tầm thường này Tóc dài đen mứt Lại cũng không có bất cứ thắt buộc nào Để toàn bộ xóa xuống phía sau Dài đến tầng hông Gió mát hiu hiu Làm cho mái tóc đen cực kỳ mềm mại của nàng kia nhẹ nhàng tung lên Ở phía sau nàng cuộn lên thành một độ cung duyên dáng Một chiếc trường xam màu đỏ tuyệt đẹp Ở nơi mọi âm thanh hoàn toàn yên tĩnh này Dưới ánh trăng sáng giữa trời Càng cảm thấy yêu dị Nó mang theo một cảm giác quyến rũ lòng người sống như yêu, giống như ma Lại đẹp đến làm cho lòng người kinh ngạc Chẳng lẽ là nữ nhân này Là yêu tinh thu hút lòng người sao? Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc trởn tròn cực to mắt nhung Vì nàng cũng không hề trước mắt gắt cao nhìn chầm chầm vào trên người nữ nhân trước mặt Nữ nhân thấy vậy đầu tiên là nhẹ nhàng mất máy đôi môi đỏ mỏng kiều diễm ước á kia Sau đó môi đỏ mỏng có hơi mở ra như là thán phục như là kinh ngạc Tử kiều lại thật sự là ngươi ngươi vẫn chưa chết Nữ nhân mở miệng, âm thanh hơi có vẻ khàn khàn, chầm thấp Mang theo vẻ hấp dẫn sống mái khó phân biệt Nghe vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Ánh mắt nhìn về phía người mới đến tràn đầy kinh ngạc và nghi hoạt Tử kiểu, nữ nhân này là đang gọi nàng sao Hơn nữa, lời này của nàng ta rốt cuộc là có ý tứ gì Nghe giọng điệu hiện tại của nàng ta vẻ kinh ngạc trên mặt, phản phất bọn họ là biết nhau Nghĩ tới đây trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi chấn động Nhớ lại, sau khi nàng đi tới triều đại này, liền hóa thân thành một con phượng hoàng điêu Nếu như chỉ là một con phượng hoàng điêu đơn thuần thì cũng thôi Nhưng nàng mỗi tháng đêm rằm trăng tròn đều xét hóa thân là người Căn cứ hiểu biết của nàng đối với chuyện bản thân Thì bản thân nàng hẳn là một người Lại bị người ta hạ cổ Mới có thể hóa thân là điêu Mỗi tháng ngày 15 hóa thân thành người Sự thực này liền cho nàng biết đáp án Chỉ là sau này Nàng uống nhầm đôn thang do An Ghía Na đưa cho huyền Lăng Thương Lại cùng huyện Lăng Thương hành lễ tru công Nên sau này Nàng liền một mực hóa thân thành người Nàng trong lòng biết cổ thuật trên người nàng đã được phá giải Chỉ là bản thân nàng rốt cuộc là có thân phận gì, lai lịch gì Những điều này nàng đều không thể nào biết được Chỉ là trong mơ hồ cảm giác được thân phận này của mình hẳn là đối địch với huyện Lăng thương Chính là nàng không muốn rời xa huyền lăng thương Cho nên liền nữ giả trang nam trang Hóa thân thái giám Hầu hạ ở bên cạnh huyền lăng thương Cùng với thời gian mỗi một ngày trôi qua Cuộc sống của nàng cũng được gió êm sóng lặng Từng chút một nàng đối với chuyện thân phận của chính mình ra sao Cũng không còn ham thích như thế Chỉ cần có thể mỗi ngày cứ trôi qua im lặng như thế Được ở tại bên cạnh huyền lăng thương Nàng liền cảm thấy mỹ mãn Tuy nhiên, liền vào lúc nàng cho là có thể vĩnh viễn trôi qua trong yên tĩnh như thế, thì lại không hiểu ra sao cả mà xuất hiện nữ nhân này. Hơn nữa, thần sắc giọng điệu của nữ nhân này đang nói cho nàng, người đó là nhận biết nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái, lập tức, không khỏi đưa tay. Từ từ kéo cánh tay thon thả của nữ nhân kia xuống Lập tức Môi đỏ mỏng hơi hé ra Mở miệng cha hỏi Vị cô nương này Ngươi nhận ra ta Đồng nhạc nhạc mở miệng Xe sạch hỏi Ánh mắt nhìn nữ nhân phía trước người Càng là mang theo nghi hoạ Tìm tòi nghiên cứu đánh giá Đối với vẻ tràn đầy nghi hoạ Của đồng nhạc nhạc Người mới tới sau khi nghe được lời của nàng Đồng mâu cũng là nhớn lên một cái. Gương mặt xinh đẹp kia lập tức trở thành kinh ngạc chân chân không nói nên lời đến trở mắt há gốc mồm. Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc, phản phất dường như thấy quỷ. Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi nghi hoạt lẫn ảnh não. Chính mình vừa rồi nói sai cái gì sao? Đáng giá để cho nữ nhân này dùng ánh mắt như thấy quỷ để nhìn nàng sao? Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc àng não Chỉ thấy trong phượng mâu đỏ hồng của nữ nhân kia xinh đẹp kia Đầu tiên là xẹt qua vẻ kinh ngạc Ngây ra Àng não Không vui Cuối cùng hóa thành một ánh mắt phức tạp Một lúc lâu sau Chỉ thấy hàng mi xinh xắn của nữ nhân kia không khỏi gắt gao cao lại một cái Môi đỏ mọng hơi hé ra Mở miệng nhỏ giọng cha hỏi Tử Kiều, ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi không nhận ra bổn vương? a bổn, bổn vương Nghe được nữ nhân xưng hô đối với chính mình trên mặt đồng nhạt nhạt lại lần nữa sưởng sốt Dù sao trong thiên hạ có thể xưng hô chính mình là bổn vương Ngoại trừ vương ra ra thì không còn ai khác Hơn nữa, theo nàng hiểu rõ, bên trong Linh Nhạc Quốc căn bản không có nữ nhân làm vương ra. Như vậy, nữ nhân này, vì sao phải tự xưng chính mình là bổn vương đây? Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc dường như là nghĩ đến cái gì ánh mắt quét một vòng. Đầu tiên là nhìn tới ghét hầu nhô lên của nữ nhân kia, rồi lại nhanh chóng ngó đến bộ ngực bằng phẳng của nữ nhân. Đến sau khi nhìn thấy hai thứ tượng trưng chỉ nam nhân mới có Đồng nhạc nhạc liền cảm thấy dường như ngũ lôi dáng xuống đầu Âm một tiếng Đại não lập tức chống sống Không còn nghĩ tới gì nữa Trời ạ Người trước mắt này có sung mạo vóc sáng xinh đẹp như thế Lại là một Nam nhân Thế này cũng thật sự rất tức chết đi được chăng Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc không biết nói sao Nam nhân kia nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Lại thấy ánh mắt của đồng nhạc nhạc Đầu tiên là lướt qua hết hầu và ngực hắn Sau một khắc Dường như là nghĩ đến cái gì Trong mắt không khỏi xẹt qua một tia không vui vẻ Dù sao hắn chỉ ghét nhất chính là gương mặt này của hắn Với lại người khác nói hắn là nữ nhân Nếu như đổi là những người khác Hắn đã sớm không nói hai lời Diệt rồi hãy nói sau Tuy nhiên đối với nữ nhân trước mắt này Nghĩ tới đây Nam nhân đầu tiên là gắt gao đè nén xuống sự không vui trong lòng chính mình Ánh mắt nhìn nữ nhân trước người Càng là thoáng qua một vẻ phức tạp Đối với tâm tư của nam nhân đồng nhạc nhạc không biết Giờ phút này Sau khi nàng nhận rõ giới tính của người mới đến ở trước mặt Thì đầu tiên là bỗng kinh ngạc một phen Cuối cùng dường như lại nhớ đến cái gì đôi mắt mở to Nguyên đệ của huyền lăng thương Vào lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Ai mất tức vị thì đã bị cắt tước vị Người nào phải giam cầm thì đã giam cầm Kẻ bị lưu đầy thì đã lưu đầy Ngoại trừ để đệ huyền lăng phong duy nhất của huyền lăng thương ra Liện chỉ có một vị đôn thân vương quanh năm bị bệnh Huyền lăng Dạ Nghe nói Đôn thân vương huyền lăng dạ Cá tính nóng này Thủ đoạn hung tàn Lại có một gương mặt yêu gì so với nữ nhân càng xinh đẹp hơn Mà hắn bình sinh dép nhất chính là người khác nói hắn là nữ nhân Nhưng hiện nay đôn thân vương huyền lăng dạ vừa mới từ đất phong Sùng Châu của hắn quay về kinh để điều trị bệnh. Hiện nay, nam nhân trước mắt này, cho dù về mặt nào, đều là phổ họa tượng trưng cho thân phận của vị đôn thân vương kia. Nhưng mà, điều duy nhất khiến đồng nhạc nhạc nghi hoạt cũng là đôn thân vương huyền lăng dạ không phải quanh năm bị bệnh, bệnh tật triển miên. Nghe nói ngay cả cử động động đầu ngón tay đều phải rất phí sức sao Chính là nam nhân xinh đẹp tự xưng bổn vương trước mắt này Lại có thân thủ nhanh nhẹn Thân thể khỏe mạnh Chẳng điểm nào mà giống như là dáng vẻ bệnh tật triển miên Cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Càng nghĩ trong lòng đồng nhạc nhạc càng là nghi hoạt Đôi mắt nhìn nam nhân phía trước mặt Càng là mang theo vẻ nghi hoặc tìm tòi nghiên cứu đánh giá Đối với đồng nhạc nhạc nghi hoặc không thôi Nam nhân chỉ là im lặng nhìn vào sự biến hóa trên mặt của người nhỏ bé ở trước mắt Chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này so với trước đây hình như trở nên không giống trước nữa Trước kia nàng tính tình cao ngạo lạnh lùng không quan tâm điều gì cực kỳ ít nói Nếu có chuyện gì đều sẽ ẩn giấu trong đầu Chính là thiếu nữ trước mắt này Lại giống như một tờ giấy trắng Trong lòng có chuyện gì đều sẽ biểu hiện vô cùng tinh tế Trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia của nàng Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt tràn đầy kinh ngạc Rất sống động này Nam nhân lần đầu tiên thật sự chăm chú đánh giá gương mặt này Trước kia Làm thế nào cho tới bây giờ hắn đều không cảm thấy Nữ nhân này có sung mạo xinh đẹp Dễ thương như thế đây Đặc biệt một đôi mắt xinh đẹp này Đường nét hoàn mỹ Hắc bạch phân minh Trong mắt càng là lộ ra một loại long lanh rực rỡ Một cảm giác ngây thơ trong xanh vời vời Phản phất dòng suối trong suốt nhất trên thế gian Có thể sửa tất cả ô ghế trốn ý gian Đôi mắt trong veo đó Có lẽ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dù sao Từ khi hắn bắt đầu biết nhớ Liền trong bụng biết lòng người hiểm áp Tất cả mọi người là ngoài mặt một kiểu Sau lưng cũng là một kiểu Ai cũng đều không thể tin Tuy nhiên Một đôi mắt trong veo này Lại làm cho hắn trong lòng giật mình Thế nhưng Sự kinh ngạc trong lòng nam nhân Chỉ là chợt lói rồi biến mất Lập tức Môi đỏ mọng không khỏi khẽ ngấp máy một cái Bởi vì hắn ngoại trừ mình ra Không tin bất luận kẻ nào trên thế gian Cho nên Cho dù nữ nhân trước mắt này có đôi mắt trong suốt cỡ nào Ở trong mắt hắn xem ra Khẳng định là đang giả vờ Dù sao lòng người ác độc hắn đã sớm chứng kiến rất nhiều Nghĩ tới đây ánh mắt nam nhân nhìn đồng nhạc nhạc không khỏi xẹt qua một tia cảm giác lạnh bút